Giây phút lỡ lầm, chương sáu, chương cuối. Sự có mặt thường xuyên của Pogut ở bến nghỉ có vẻ làm cho nhiều người lo ngại. Victor phản đối với chị dâu. Tất cả những việc này thật đẹp. Chị không biết loại người như ông ta là thế nào đâu. Ông ta đã tìm thấy ở đây một chỗ ở dễ chịu. Và ông ta sẽ vừa nghỉ thoải mái ở đây một tháng, vừa bắt chị phải trả nhiều đồng Guinée mỗi ngày. Phụ nhân Ruben nhấn mạnh rằng và đủ sức để tự mình gánh chống công việc. Lily cố gắng che dấu sự lo lắng của mình. Trước đó, cô đã tin tưởng Pagot tin ở mình, bây giờ thì cô không còn chắc chắn nữa. Thái độ của Pagot không thể làm cho mọi người yên tâm được. Năm ngày sau khi đến, ông bước xuống phòng khách để giải trí sau bữa ăn với một cuốn sổ dùng để in dấu tay. Ông ta lấy dấu tay của cả nhà một cách không tế nhị lắm. Không ai có thể từ chối việc in dấu tay của mình liên đó. Khi người đàn ông nhỏ bé ấy đã đi ngủ, Victor nói lên suy nghĩ của mình. Chị có hiểu ý nghĩa của hành động đó không, chị Ruben? Ông ta nghi ngờ một người trong chúng ta đấy. Cậu thật là ngốc, Victor. Thế thì ông ta có ý định gì với cuốn sách quỷ quái ấy? Cùng nhân Ruben Vừa nói vừa ném cho ông Owen mà cứ nhìn đầy ý nghĩa. Ông Qua Gót biết rõ những gì mình làm. Một mặt khác, Qua Gót bày ra một trò chơi bằng cách lấy dấu giày trên một tờ giấy. Sáng hôm sau, theo như thói quen, ông dón dén bước vào phòng đọc sách làm cho Owen kinh hãi. Owen giật nảy mình trong chiếc ghế bành cứ như phải lãnh một tràng đạn vào mông ấy. Anh ta nói với vẻ Phật ý. Xin lỗi, ông Pogot ạ. Chút cuộc thì ông sẽ làm cho tất cả chúng tôi bị đau tim mất thôi. Sao vậy? Ông ngây thơ hỏi. Viên thư ký nói. Tôi phải thú nhận rằng tôi cứ ngỡ những chứng cớ buộc tội Lea Vơ Sơn là rất vững chắc rồi. Nhưng hình như ông không nhất trí với ý kiến đó thì phải. Pogot đang nhìn qua cửa sổ vội quay lại ngay. Ông O'Qan ạ. Tôi sẽ tiết lộ với ông một điều. Vâng. Howard có vẻ như không định nói. Khi ông vừa lên tiếng, thì có tiếng cửa ra vào mở rồi đóng mạnh. Ông nói to và rõ, mặc dù là đang tiết lộ bí mật. Tôi muốn tiết lộ với ông điều này, ông Owen ạ. Chúng tôi có một tình tiết mới cho thấy rằng khi Laversion bước vào phòng bên tháp lúc nửa đêm thì ngày Robben đã chết rồi. Quyên thư ký nhìn ông đâm đâm. Nhưng sự kiện nào chứ? sao chúng tôi không được nghe nói đến. Quý vị sắp được nghe nói đến rồi." Người đàn ông bỉ bé nhỏ đáp với vẻ bí ẩn. "Trong lúc chờ đợi thì chỉ có tôi và ông biết thôi nhé." Rồi ông vội vã bước ra khỏi phòng đọc sách, suýt nữa thì va phải Victor. "Ông vừa về đến sao ông Victor?" "Vâng, thời tiết thật xấu, lạnh và gió nhiều. Thế thì hôm nay tôi không đi dạo đâu." Tôi giống như một con mèo vậy, thích ngồi gần lo sửa để sợi ấm. Buổi tối, Pogod nói với người đầy tớ trung thành. Mọi việc đều tốt đẹp, Jock ạ. Họ đang ngồi trên than hồng cả đấy. Thật là khổ. Anh Jock tốt bụng ạ, thì phải chờ đợi. Nhưng cái đó lại cho kết quả tuyệt vời. Ngày mai chúng ta thử nghiệm một đần nữa xem sao. Sáng hôm sau, Owen có việc buộc phải đi London. Anh ta đi cùng chuyến tàu với Victor. Họ vừa rời khỏi nhà là Pogut đã sôi nổi hẳn lên. Giọc ạ, hãy đến đây. Ta bắt tay vào việc đi. Nếu có cô hầu phòng nào đến gần, thì hãy chặn cô ta lại. Hãy tán tỉnh cô ta bằng cách nào đó, và thu xếp làm sao để cô ta đứng yên trong hình lang ấy. Thoạt tiên, ông vào phòng viên thư ký, lục phát kỹ lưỡng. Mọi ngăn kéo, mọi cái kẹ đều không thoát khỏi tay ông. Rồi ông vội vàng sắp đặt mọi thứ lại chỗ cũ và tuyên bố rằng cuộc tìm kiếm của mình đã kết thúc. Róc đang đứng ở cửa phòng, kính cẩn đang hắng. "Xin lỗi thưa ông." "Gì thế?" anh Róc tốt bụng. "Những đôi giày thưa ông, hai đôi màu nâu trên kệ thứ hai, còn những đôi giày da đen ở kệ dưới, ông đã lầm đổi vị trí của chúng khi sắp xếp lại." "Anh thật là tuyệt." Bà cô nói, "Nhưng đừng lo." Điều đó không quan trọng, tôi cam đoan như vậy. Ông Owen sẽ không bao giờ nhận thấy những chi tiết như thế đâu. Tùy ông thôi, thưa ông. Anh nhận thấy điều đó là do thói quen nghề nghiệp, đấy thôi. Điều này thật đáng khen. Paul Gutt nói với vẻ động viên. Người đầy tớ không trả đời. Vài phút sau, sự kiện đó lại tái diễn trong phòng Victor. Jock không nói gì nữa. Thế nhưng, trong trường hợp thứ hai này, Những sự việc xảy ra tiếp theo đã chứng tỏ sự sáng suốt của người đầy tớ. Thật vậy, Victor lao vào phòng khách như một cơn lốc, ông ta hét lên: "Này, đồ nõm, đồ dân bỉ dơ bẩn, ai cho phép ông sục sạo vào đồ đạc của tôi? Thế là nghĩa lý gì cơ chứ? Tôi không thích như vậy, ông có nghe thấy không?" Chuyện xảy ra như thế đấy, khi người ta chứa trong nhà mình một thứ dân điệp dơ bẩn cứ mọc mũi vào mọi chỗ, chia hai tay về phía Victor là một cử chỉ vụng về, và cố cuống quít xin lỗi. Những lời nói tuôn ra từ cửa miệng ông như thác đổ. Ông xin lỗi trăm lần, ngàn lần, triệu lần. Ông đã tỏ ra thiếu tế nhị, vụng về và sốt sắng một cách ngu ngốc. Ông lấy làm tiếc và xấu hổ. Ông đã tự cho phép mình một sự tự tiện không thể biện bạch được. Ông nói đến nội Victor mặc dù vẫn còn hậm hực, buộc lòng phải dịu lại. Buổi tối Vừa nhâm nhi, tách nước, thuốc sắc Phó Cốt vừa nói nhỏ với người đề tớ trung thành của mình Tốt lắm, giọt ạ, tốt lắm Sáng hôm sau, Phó Cốt tuyên bố Thứ sáu là ngày hên của tôi Thật ư, thưa ông Có rẽ anh không tin dị đoan mấy Anh giọt nhỉ Tôi không muốn có 13 người ngồi cùng bàn Và cũng không muốn chui qua những cái thang, thưa ông Nhưng ngày thứ sáu đối với tôi thì không có gì đặc biệt cả Được thôi, hôm nay thứ 6, anh sẽ thấy đối với chúng ta đó là ngày thắng lợi. Thật ư thưa ông? Thế anh không thèm hỏi tôi định làm gì à? Ông có dự định gì thế thưa ông? Hôm nay anh dốc cả tôi sẽ lục soát toàn bộ căn phòng bên tháp. Thật vậy? Với sự đồng ý của phu nhân Ruben, sau bữa trưa vào góc đến hiện trường. Ai đi qua hành lang cũng có thể trông thấy ông ở đó. Khi thì, thì bò lê dưới thảm, khi thì, thì ở chót món trên những chiếc ghế cao nhất, xem xét kỹ lưỡng tất cả những gì có trong phòng, hạ những bức tranh xuống, giờ dẫm các tấm màn. Lần đầu tiên, phu nhân Ruben thấy sốt ruột và nói: "Tôi phải thừa nhận rằng cuối cùng thì ông ta đã làm tôi đến phát điên lên. Ông ta có ý nghĩ gì đó trong đầu mà tôi không biết." Cái chò nằm bò dưới đất như những con chó khiến tuổi phất ớn. Ông ta tìm cái gì mới được chứ? Tôi rất muốn biết. Lily thân mến, hãy lên xem ông ta đang làm gì trong lúc này. Không, tôi muốn cô ở lại với tôi hơn. Bà có muốn tôi đi không, thưa phu nhân? Owen hỏi và đứng lên. Nếu ông vui lòng, ông Owen ạ. Owen leo lên tận căn phòng bên tháp. Thoạt nhiên, anh tưởng rằng không có ai ở đó cả. Không có dấu vết gì của Pagot. Anh định trở xuống thì nghe thấy tiếng động và trông thấy ông người bị ở lưng trừng cầu thang xoắn trốn ốc dẫn lên phòng ngủ. Pagot vẫn đang bò lê xem xét cái gì đó với chiếc kính lúp trên một bậc thang ở cạnh tấm thẳng. Với một tiếng cầu nhào, ông đút chiếc kính lúp vào túi và đứng lên, cầm một vật nhỏ xíu giữa ngón cái và ngón trỏ. Chính vào lúc ấy, ông nhìn thấy Owen. À, ông Owen. Tôi không nghe thấy ông vào. Poirot bỗng trở nên một người khác. Trong ông có vẻ đắc thắng mừng rỡ. Owen nhìn ông sửng sở. Có chuyện gì vậy thưa ông Poirot? Ông có vẻ rất hài lòng. Người đàn ông nhỏ nhắn ưỡn ngực ra. Phải, tôi rất hài lòng. Ông thấy đấy, cuối cùng thì tôi đã tìm thấy cái mà tôi đã tìm ngay từ đầu tiên. Tôi đang cầm giữa ngón tay đây này, cái duy nhất không thể thiếu được để lốt mất nạn tên giết người. Owen nhíu mày hỏi, "Thế ra không phải là Leverson ư? Không phải anh ta. Cho đến giờ phút này, mặc dù tôi biết kẻ sát nhân không phải là anh ta, nhưng tôi chưa biết chắc tên tuổi kẻ giết người. Bây giờ thì tất cả đã sáng tỏ." Ông bước xuống những bậc thang cuối cùng và vỗ vai viên thư ký. "Tôi buộc phải đi Luân Đôn ngay." Ông nói với phu nhân Rummen họ tôi rằng hãy mời mọi người tụ tập đông đủ vào lúc 21 giờ tối nay tại phòng biên tháp. Lúc đó tôi sẽ trở về và công bố sự thật. À, tôi rất hài lòng. Đến đây, Vogel đi vài bước nhảy, chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Owen ngơ ngác. Vài phút sau màn ấy, Vin thẩm tử quay trở lại phòng đọc sách và hỏi Owen có thể cho ông một chiếc hộp nhỏ bằng bìa cứng không. Ông giải thích Rất tiếc là tôi không có cái nào. Tôi cần đến nó để cất một vật quý giá. Ông Văn tìm được cho ông một cái hộp trong ngân kéo bản giấy và bó gót tỏ vẻ thích thú. Ông leo nhanh lên lầu gặp Jock, giao cho anh ta giữ kho báo ấy. Trong này có một vật quý giá vô cùng. Anh Jock tốt bụng ạ. Hãy cất hộp này vào ngân kéo thứ hai của cái bàn trong phòng tắm. Cạnh cái hộp đựng nút áo hạt chai của tôi ấy. Vâng thưa ông. Hãy cẩn thận. Cái ở trong này sẽ đưa tên chết người đến giá cho cổ đấy. À, thật thế ư thưa ông? Ba cốt chạy vội xuống nhà, chụp lấy chiếc nón và phóng đi như bay. Ông trở về rất kín đáo. Sau đó ông dặn Róc đón ông và đưa ông vào nhà bằng cửa sau. Họ đã ở cả trong phòng bên tháp chứ? Tất cả chứ. Vâng thưa ông. Họ khẽ trao đổi với nhau vài lời rồi Ba cốt ủy giám liệu đắc thắng đến căn phòng nơi không đầy 1 tháng trước đã xảy ra vụ án. Ông đưa mắt nhìn quanh phòng, tất cả mọi người đã có mặt ở đó. Phu nhân Ruben, Victor, Lily, viên thư ký và anh hộ phòng Basson anh đứng bên cánh cửa vẻ ngần ngại. Anh đã nói ngay khi Bogos vừa tới, "Thưa ông, Josh bảo với tôi rằng người ta sẽ cần đến tôi ở đây." Tôi không biết có đúng không?" Viên thẩm tử đáp, "Đúng đấy. Xin anh hãy ở lại đây." Ông tiến đến giữa phòng nói, "Vụ án này đã khiến tôi chú ý rất nhiều, bởi vì bất cứ ai cũng có thể là người đã giết ngài Ruben, ai thừa hưởng của cải của ông ta? Phu nhân Ruben và Leverson. Ai đã ở lại khuya nhất với ông ta vào tối hôm đó? Phu nhân Ruben Ai đã cãi vã dữ dội với ông ta? Lại phu nhiên Ruben. Phu nhiên Ruben kêu lên. Ông kể là gì thế? Tôi không hiểu. Bảo con nói tiếp. Nhưng còn một người khác nữa đã cãi vã với ngài Ruben. Một người tối hôm đó đã rời ông ta với bộ mặt tái xanh vì tức giận. Giả sử rằng phu nhiên Ruben đã rời chồng mình lúc ông ta còn sống. Vào 24h kém 10 năm. Thì mười phút nữa đã trôi qua rồi, là vừa xuân mới về. Mười phút trong khoảng thời gian đó, một người khác đã có thể từ lầu hai lẻn xuống, thực hiện việc làm tội lỗi của mình, rồi quay về phòng. Victor nhảy trồm lên, hét to. Cái gì thế? Trời đất! Ông im mặt, nghẹt thở vì tức giận. Ông Victor ạ, ở Tây Phi, ông đã có lần giết người trong một lúc tức giận. Lily kêu thét lên. Tôi không tin! Tôi không tin! Cô đứng lên, tay nắm chặt và má đỏ bừng. Cô đến đứng gần bên Victor và lập lại. Tôi không tin. Thật đấy, Lily ạ. Nhưng có một điều mà hắn không biết. Người mà tôi đã giết là một tên phù thủy vừa thảm sát 15 đứa trẻ. Tôi cho hành động đó của mình là chính đáng. Lily đến bên Pogod nói. Ông Pogod ạ, ông lầm rồi đấy. Một người đàn ông có tính khí nóng này, thỉnh thoảng sôi lên nói bất cứ điều gì, không phải là lý do... Để buộc cho ông ta có gan giết người đâu Tôi biết Tôi biết chắc chắn Tôi khẳng định với ông rằng Ông Victor không thể nào hành động như vậy được Qua gót nhìn cô ta Với một nụ cười lạ lùng Rồi hầm lấy tay cô vút ve Nói nhẹ nhàng Có thấy đấy thưa cô Cô cũng có linh tính đấy Cô tin tưởng ở ông Victor phải không Lily đã dịu lại Cô nói Ông Victor là một người đàn ông dũng cảm Ông ta rất lương thiện Ông ấy trả dính dáng gì đến bộ máy quản lý của các mỏ ở Pola. Bản chất của ông ấy rất thẳng thắn và tôi đã hứa sẽ làm vợ ông ta." Victor cầm lấy mảnh tay kia của cô thiếu nữ và nói, "Ông Pagot ạ, thưa chúa, tôi xin thề rằng tôi không giết anh tôi." "Tôi biết." Ông liếc nhìn khắp phòng. "Phải nghe tôi nói đây, các bạn ạ. Trong trạng thái bị thôi miên, phu nhân Ruben đã nói đến một tấm màn cửa bị phồng lên một cách kỳ quặc mà bà đã trông thấy vào tối hôm đó. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cửa sổ. Victor kêu lên, ông muốn nói rằng có một tên trộm núp sau đó, quả là một giải pháp tuyệt liệu. Poirot khẽ nói, không phải những tấm màn cửa ấy đâu. Ông chỉ cánh cửa nhỏ treo khuất chiếc cầu thang. Ngài Robin đã ngủ lại ở căn phòng trên đó tối hôm trước. Ông ta đã dùng điểm tâm trên giường và cho gọi ông Owen đến để căn dặn. Tôi không rõ ông Owen đã để quên cái gì trên phòng ấy, nhưng ông ta lại bỏ quên một thứ gì đó. Buổi tối, sau khi chào ngài Ruben và phu nhân Ruben, ông ta chợt nhớ và đã lên đó tìm. Tôi cho rằng cả hai vợ chồng ngài Ruben đều không biết điều đó, bởi vì họ đã lao vào một cuộc tranh luận gay go. Khi ông Owen trở xuống thì cuộc cãi vã đã trở nên nghiêm trọng hơn và việc hai vợ chồng ném vào mặt nhau những điều đặc biệt riêng tư thầm kín và đặt ông Owen vào một tình cảnh khó xử. Ông ta thừa hiểu rằng cả hai người tưởng ông đã đi ngủ từ lâu. E ngại rằng mày Ruben nổi giận với mình, ông ta vội ẩn sau tấm màn chờ dịp chuồn ngay lập tức. Khi rời khỏi phòng, phu nhân Ruben dù là vô ý thức đã nhận thấy hình dáng bất thường của tấm màn cửa. Sau khi phụ nhân Ruben bỏ đi, ông Owen định lẻn ra nhưng ngài Ruben đã quay lại và nhìn thấy ông ta. Đang bực mình, ngài Ruben nổi giận khủng khiếp và chút lên đầu viên thư ký những lời chửi rủa độc ác nhất, buộc tội ông ta nghe lén là gián điệp. Tôi say mê môn tâm lý học suốt cuộc điều tra của mình, tôi đã không tìm kiếm một người đàn ông cau gắt mà cơn giận là một cái van an toàn cho chúng ta. Chó sủa là chó không cắn. Phải, tôi đã tìm kiếm một người đàn ông dịu dàng, kiên nhẫn, tự chủ, người mà trong chín năm trời đã bị đối xử tàn nhẫn. Sự cố gắng có hiệu quả nhất là sự cố gắng liên tục và bền bỉ. Mối hận tệ hại nhất là mối hận chồng chất từ ngày này qua ngày khác. Trong chín năm, người Ruben không ngừng xỉ vả viên thư ký của mình Đối xử tàn nhẫn với anh ta, và người thư ký đó đã âm thầm chịu đựng. Nhưng đến một lúc nào đó thì cái nồi so bị nén sẽ gãy. Sợi dây căng quá sẽ đứt. Điều đó xảy ra trong cái đêm hãi hùng ấy, ngài Ruben ngồi lại vào bàn, nhưng viên thư ký thay vì ra khỏi cửa một cách phục tùng, nhún nhường, đã vồ lấy cái chùy bằng gỗ đánh gục người đã nhục mạ anh ta một lần nữa. Bagot quay sang phía Owen đang nhìn ông kinh hãi. Bằng cử vô can của ông thật đơn giản. Ông Victor tưởng rằng ông đã ở trong phòng, thế mà không ai trông chứ ông về đấy cả. Ông bước ra khỏi phòng bên tháp, sau khi đã đánh gục ngài Ruben thì nghe thấy tiếng động và vội quay trở lại núp sau cánh cửa nhỏ. Ông có mặt ở đó thì là vô sơn bước vào và ông còn ở lại đó lúc Lily li vào. Chỉ rất ít lâu sau đó, ông ấy lón rén về phòng mình. Ông có chối cãi điều đó không? Tôi không bao giờ. "Nào, hãy thôi đi." Ông God bảo, "Tôi đã đóng kịch suốt 2 tuần rồi. Tôi đã để lộ cho ông thấy rằng chiếc bẫy đang sập dần xuống người ông. Những dấu tay, những dấu giày, việc lục soát phòng ông và đồ đạc của ông được sắp xếp một cách tài tình." Tôi muốn gieo vào ông sự sợ hãi. Ông đã trải qua những đêm trắng tính toán, lo sợ tất cả. Có để lại dấu tay trong phòng bên tháp không? Có những dấu giày của ông ở chỗ khác không? Ông luôn luôn cố nhớ lại những biến cố, tự hỏi những gì mình đã làm hoặc đã quên không làm và ông đã sẩy chân như tôi mong đợi. Chưa hôm nay, tôi đã nhận ra sự sợ hãi trong mắt ông khi ông thấy tôi nhặt được một vật gì đó ở cầu thang nơi ông đã núp bao nhiêu lâu. Thế là tôi đã xây dựng nên câu chuyện về chiếc kiếm ấy và quả đúng như thế, tôi cần phải có một cái hộp, tôi đã giao nó cho Rocc và đi ra ngoài. Bò gốt gọi. Rocc ơi, tôi đây thưa ông. Hãy nhắc lại cho quý vị đây nghe những lời tôi căn dặn anh trước khi tôi ra ngoài. Ông đã bảo tôi hãy núp vào tủ quần áo trong phòng ông sau khi đặt chiếc hộp vào nơi ông dặn. Lúc 15h15, ông Owen bước vào, đi thẳng đến ngăn kéo và lấy đi chiếc hộp đó. Paul Gold nói tiếp. Và trong chiếc hộp đó chỉ có một chiếc kim bình thường thôi. Tôi bao giờ cũng nói thật, quả là tôi đã nhặt được cái gì đó ở cầu thang, nhặt được một chiếc kim. Người ta nói rằng việc đó... Đem lại điều may, tôi đã gặp may nên tôi tìm ra được kẻ giết người. Ông quay sang viên thư ký nói, ông thấy đấy, ông đã bị lộ. Owen ngồi ở ghế bỗng gục xuống, ông ta khóc nức nở, hai tay ôm lấy mặt rên rỉ. Tôi đã nổi điên lên, tôi đã nổi điên lên, nhưng Chúa ơi, ông ta đã hạch hỏi tôi, đã hành hạ tôi vượt quá giới hạn sức chịu đựng của con người trong bao nhiêu năm nay. Tôi ghét ông ta, tôi cầm ghét ông ta. Phu nhân Ruben kêu lên, tôi biết ngay mà. Bà đứng lên, khuôn mặt dạng dỡ vì đắc thắng. Tôi đã biết chắc rằng người đàn ông đó là tên giết người mà. Bà gốt nói, bà đã có lý, người ta có thể đặt nhiều cái tên khác nhau cho sự việc đó, nhưng vẫn không làm thay đổi chứ cả. Linh tính của bà rất đúng. Phu nhân Ruben ạ, tôi... Xin có lời khen ngợi bà ạ.